mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 ngày làm cô dâu chương 16 người đàn ông dưới nắng sớm tia nắng sớm đầu tiên dọi vào rèm cửa ánh sáng chiếu loang lổ trên tấm thảm màu tùng lam trên giường một cơ thể đáng yêu khẽ động đậy bờ môi đỏ mộng phát ra tiếng rên như có như không khi tôi nhiễm tỉnh dậy thì phát hiện cửa sổ đã mở toang từ lâu đôi mắt đẹp mơ màng nhìn xung quanh cô bất chợt tỉnh hẳn tôi nhiễm vội vàng ngồi dậy từng cơn đau đầu ập đến làm cô sẽ rên lên một tiếng giơ tay xoa chán đợi đã cô về nhà từ lúc nào đầu óc cô tựa như keo sữa mơ hồ không rõ ràng bàn tay ấn vào điều khiển bên cạnh xem cửa sổ chậm rãi kéo ra Hiếm khi thời tiết đẹp như ngày hôm nay, bầu trời đầy mây cũng dần trong xanh, ánh nắng ngày đông ấm áp chiếu vào đôi má cô càng thêm trắng sáng, mái tóc xoăn dài dịu dàng, xóa rơi như một nàng tiên cá, dễ mến, vừa tỉnh dậy ngoài biển khơi. Nhưng gương mặt tô nhiễm nhanh chóng trắng bạch, hệt như là lá rụng trên cây cao ngoài cửa sổ, vô lực mà hoảng loạn. Là ai thay vé ngủ cho cô? Tô nhiễm vỗ mạch đầu nghĩ lại chuyện xảy ra hôm qua. Cô nhớ mình thấp thỏm khoác tay Lệ Minh Vũ vào câu lạc bộ, sau đó có một số người lại gần. Lệ Minh Vũ giới thiệu cô với nhiều nhân vật trong giới chính trị và kinh doanh. Cô thấy Lệ Minh Vũ và Hạ Đồng rời khỏi câu lạc bộ. Giả ni đi đến nói chuyện với cô. Về sau nữa, khi bữa tiệc bắt đầu, cô vẫn không thấy bóng dáng Lệ Minh Vũ. Tô nhiễm dần dần nhớ lại, trong đầu hiện lên vài cảnh hoàn chỉnh. ở tiệc rượu cô như một người không nơi nương tựa lại bị vợ của vài quan chức quấn quít mời rượu cô uống một ít rượu vang sau đó cô càng uống càng nhiều vì chỉ như vậy cô mới có thể gây tê dạ dày liên tục quặn đau của mình tôi nhiễm nhắm mắt lại hàng mi dài như cánh bướm khẽ run rẩy cuối cùng cô cũng có chút ấn tượng hình như có một người đàn ông đi đến thay cô uống ly rượu mời đó rồi ôm cô vào trong xe Hóa ra không phải cô nằm mơ, dọc đường về cô thật sự rụi vào lòng người đàn ông đó, ổn trọng mà ấm áp. Người đàn ông này là ai? Là lệ minh vũ sao? Dường như nghĩ tới điều gì, tôi nhiễm kéo vội mái tóc dài lên chóp mũi. Sau một thoáng tìm mỉ ngửi, đôi mắt cô ngẩn ra. Mái tóc cô vẫn còn thoang thoảng mùi hổ phách dịu nhẹ như tơ nhện, nhưng cô vẫn có thể ngửi ra được. Trời ạ, cô uống say mà không ngờ còn say trước mặt lệ minh vũ, quan trọng hơn anh còn thay quần áo cho cô. Khuôn mặt Tô nhiễm bỗng trước đỏ ửng cái này có nghĩa là cô bị anh thấy hết. Và bây giờ anh ở đâu? Bàn chân trần dẫm trên mặt thảm bất an ra khỏi phòng ngủ, rồi đi thẳng một mạch xuống lầu, mọi thứ đều yên lặng dị thường, giống như mọi khi. Có lẽ anh đã đi rồi. Cũng như lần trước anh về nhà, hôm sau khi thức dậy anh liền biến mất không dấu vết. Cách duy nhất cô có thể thấy được anh chính là trên tivi và báo chí. Trái tim Tô nhiễm vốn đang lơ lửng thoáng chốc trượt dốc, vốn đang chờ mong cũng thành thất vọng. Nhưng không ngờ, vừa đi tới phòng ăn thì thấy bóng sáng đàn ông đang ngồi trên bàn ăn xem báo. Anh ngồi ở đó, vóc người cao lớn đổ bóng dài trên sàn, khuôn mặt anh Tuấn tập trung, yên tĩnh dị thường. Tô nhiễm không ngờ sẽ nhìn thấy anh ở phòng ăn Cô bỗng chôn chân tại chỗ Ngây người ở phòng ăn nhìn lệ minh vũ Như nhìn người ngoài hành tinh Dung động bất ngờ thoáng chốc thành kinh hoàng Khẩn trương vô cớ lại lần nữa cuốn lấy cô Con người luôn luôn mâu thuẫn Nhất là phụ nữ Tâm tình tô nhiễm lúc này Chỉ có thể dùng hai chữ mâu thuẫn để diễn tả Trong nắng sớm bình yên này Cô mong muốn được thấy lệ minh vũ Mong muốn anh chưa rời khỏi nhà Nhưng song song lại, lại không hy vọng gặp anh Bởi vì cô sợ xấu hổ, sợ không biết phải nói gì Cô và Lệ Minh Vũ kết hôn gần 3 tháng Nhưng số lần nói chuyện với nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay Đây là lần đầu tiên cô thấy anh trong phòng ăn Cũng có thể coi là lần đầu tiên anh thực sự sống chung với cô sau kết hôn Thân ảnh nhỏ nhắn của cô thu hút sự chú ý của Lệ Minh Vũ Anh quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô hơi u ám tôi nhiễm đứng cách đó không xa như chú nai con hoảng loạn bàn tay cô khẽ đặt cạnh cửa bàn tay còn lại luống cuống hết sức nắm chặt lại buông ra cô mặc trên mình một chiếc váy ngủ hai giây vẻ mặt cô lim dim mơ màng còn lộ ra chút biếng nhác dè dặt bàn chân trần của cô dừng ở đó đôi chân trắng nõn như bám dính trên thảm trải sàn lông dài tôi nhiễm bị anh nhìn càng thêm khẩn trương vô thức ôm vai lắp bắp nói em em tưởng anh không ở nhà em lên lầu thay đồ ngồi xuống ăn sáng lệ Minh Vũ lên tiếng cắt ngang giọng nói trầm trầm đầy từ tính nhưng lộ ra quyền uy dạ à tôi nhiễm sừng sốt một lúc sau mới định thở lại cô cắn môi đi lên trước ngồi đối diện anh bữa sáng ăn sáng sao à Minh Vũ em đi làm bữa sáng Tô Nhiễm nhớ trong nhà chưa có gì điểm tâm vội vàng đứng dậy. Em không cần làm việc này. Lệ Minh Vũ lật báo hờ hững nói thậm chí không mà ngẩng đầu. Sau khi nhìn thấy tiêu đề trên một trang đặc biệt của đáo, anh hơi nhíu mày. Tô Nhiễm nghe lời ngồi xuống lần nữa cô thấy anh nhíu mày cũng không dám nói gì thêm. Ngay khi không biết làm sao, có một người đột nhiên đi tới nhìn qua người phụ nữ này tầm 45 tuổi cung kính đặt từng phần ăn ngon lên bàn, nói Cậu lệ, cô lệ mời dùng bữa. Bất thình lình xuất hiện thêm một người phụ nữ với vai trò giúp việc trong nhà lại càng làm Tô Nhiễm hoảng sợ. Cô ngẩng đầu, trợn to mắt nhìn người phụ nữ đó. Người phụ này cũng biết Tô Nhiễm đang nhìn mình, thần sắc vẫn kính cẩn bình tĩnh như cũ, ánh mắt không rời đi chút nào. "Đây chính là chị Hoa, người giúp việc tôi mới mời về, sau này chị ấy sẽ lo việc ăn uống hàng ngày cho em." lệ minh vũ điềm tĩnh như thường vô cùng tự nhiên khép báo lại trầm thấp nói tôi nhiễm lúc này mới hiểu ra cô nhìn người đàn ông ngồi đối diện tao nhã cầm tách trà lên uống nói nhỏ minh vũ thực ra em có thể tự chăm sóc tốt bản thân lệ minh vũ không trả lời anh chỉ vô cùng yên lặng dùng bữa tác phong anh thâm trầm đến khó hiểu Tô nhiễm cũng không nói gì nữa cúi đầu lẳng lặng ngồi ăn chị hoa rời phòng ăn đi làm việc khác phòng ăn lại xa vào yên tĩnh Rõ ràng có hai người đang dùng bữa, nhưng một chút tiếng động cũng không có. Khi tô nhiễm ăn được phân nửa, cô dương mắt lặng lẽ nhìn lệ minh vũ đang ngồi đối diện, rồi lại nhìn váy ngủ trên người. Muốn nói lại thôi. Kỳ thực, cô rất muốn hỏi anh chuyện liên quan đến tối qua. Còn nữa, chính là váy ngủ của cô có phải được anh thay cho hay không? mười 17, thẻ vàng Đang do dự, giọng nói đàn ông tràn đầy từ tính bình thản vang lên từ phía đối diện. Tối hôm qua, là chị Hoa thay váy ngủ cho em. Tô nhiễm ngừng dùng bữa, ngừng đầu nhìn anh, niềm vui nho nhỏ và ngượng ngùng trong nháy mắt như bị nước lạnh dập tắt. Đôi mắt đẹp chất chứa tùy hờn, anh khinh thường việc chạm vào cô như vậy sao? Ngay cả thay quần áo, cũng để người giúp việc làm thay. Cô là vợ anh mà. Sống mũi cô cay cay, vội thu lại ánh nhìn Hàng mi dài cụp xuống che lấp đôi mắt đang dơm dớm nước Dạ Cô cố nén nước mắt khẽ đáp Lệ Minh Vũ nghe giọng cô có chút run dày Bèn dương mắt lên nhìn Ánh mắt anh trầm tĩnh lướt từ khuôn mặt xinh xắn Xuống bờ vai trắng mịn như ngọc, Rồi theo khuôn ngực đẹp Đáng hít thở phập phồng bên dưới vé ngủ Đường cong như ẩn hiện khiến ánh mắt anh tối sầm lại Anh lạnh đi nhìn chỗ khác lên tiếng Sau này khi đi dự tiệc, đừng ngóc ngách để người khác chúc mình say rượu nữa. Giọng nói anh vừa bình thản, vừa nghe như quan tâm, lại vừa nghe như không. Tôi nhiễm vô cớ thấy tủi thân, cô ngừng lên nhìn anh, giây phút này cô rất muốn hỏi anh một câu. tối qua anh đi đâu, nếu không phải anh bỏ theo hạ đồng, em có thể uống rượu sao? Đáng tiếc, những lời này cô chỉ hò hét trong lòng, trước sau cũng không nói ra. Hít một hơi, cô tránh ánh nhìn chăm chú của anh, cúi đầu dịu dàng đáp. Em biết rồi Lệ Minh Vũ không tiếp tục ăn Sắc mặt bình ổn như trước nhìn cô Tô nhiễm không dám ngẩng đầu Nhưng cô luôn cảm thấy đôi má mình nóng hổi Cô giương mắt lên Lại chạm phải ánh nhìn của anh Tô nhiễm vội vàng rời mắt Cầm cốc nước trái cây uống Anh còn muốn nói gì Làm sao cứ nhìn cô hoài vậy Thấy vẻ mặt cô như thế Lệ Minh Vũ cầm thẳng bộ đồ ăn trong tay Tào nhã đặt xuống bàn Anh nhìn cô chầm dọc hỏi Vẫn sợ tôi như vậy Vĩnh viễn cô đều là bộ dạng dè dặt Thế nhưng tối hôm qua Rõ ràng cô trò chuyện rất vui vẻ với giả ni Khiến anh còn tưởng lầm rằng Mình thấy hòa vi Anh nói làm tay tôi nhiễm khẽ run Khi ngẩng lên nhìn cô cố nhảy miệng cười Anh là chồng của em Làm sao em sợ anh được Trên thực tế cô thật sự rất sợ anh Cô vừa kính trọng Vừa yêu thương Đồng thời cũng sợ anh Có lẽ đây là đạo lý, vì yêu sinh ra sầu, vì yêu sinh ra lo. Nghe cô nói như vậy, Lệ Minh Vũ cũng không tiếp tục tranh luận chủ đề này. Từ đầu đến cuối, anh luôn là kiểu người như vậy, tùy ý tung ra vấn đề gây hoảng loạn đối phương. Còn bản thân anh thì coi như không có việc gì, tiếp tục yên lặng mặt điềm tĩnh, tiếp tục ung dung mà uy nghiêm. Lệ Minh Vũ dùng xong bữa sáng, anh cầm giấy ăn lau khóe miệng, động tác của anh vĩnh viễn đều yêu nhã và trầm tĩnh. Sau đó anh lấy thẻ vàng đẩy đến trước mặt tô nhiễm, lãnh đạm nói Giữ lấy thẻ này Hả? tô nhiễm sửng sốt, chỉ cảm thấy thẻ tiến dụng trên bàn trói mắt Minh Vũ Cái này... Anh có ý gì vậy? Lễ Minh Vũ tựa vào kế, đùi phải thon xài bắt chéo lên chân trái Lần này anh trả lời câu hỏi của cô Phí sinh hoạt hàng ngày và các chi tiêu khác phát sinh Em đều có thể rút từ thẻ này Buổi chiều nay, em có thể đến hãng lấy xe. Em biết chạy xe chứ? Tô nhiễm nghe xong liền sừng sốt, vô thức gật đầu. Nhưng em không có bằng lái. Vậy tôi sẽ sắp xếp một tài xế qua đây, về sau em đi đâu cũng tiện hơn. Đây là lần đầu tiên anh nói nhiều nhất với cô, ngữ khí rõ ràng nhẹ nhàng, nhưng lộ ra mệnh lệnh và yêu cầu như trước quyền của anh trong dối chính trị. Cô khó hiểu, một lúc sau mới có phản ứng. Quan đã, Minh Vũ... Anh cho em chi phiếu làm gì? Còn nữa, xe là sao? Lệ Minh Vũ chăm chú nhìn cô hồi lâu Nhìn đến khi tô nhiễm cảm thấy toàn thân khó chịu Anh mới cầm lấy tờ báo vừa xem Rút từ đó ra một trang đặc biệt Đặt lên bàn, hững hờ nói Đây là em thì phải Tô nhiễm càng thêm khó hiểu Hiếu kỳ đến gần nhìn Thoáng chốc đôi mắt đẹp bỗng chừng to mười 18 Hóa ra anh rất nguy hiểm Tin này đăng trên màng xã hội của báo, tiêu đề thật to, nổi bật cả trang đặc biệt. Từ công chúa thành nàng lọ lem, vợ mới cưới của người ứng cử trước Bộ trưởng Kinh tế Lệ Minh Vũ lại là người giữ trẻ. Tô Nhiễm bị sự quan tâm bất ngờ này dọa sợ, vội vã đọc lướt phần tin bên dưới. Cô càng xem, càng lạnh người, hơi lạnh rét bước từ cột sống tản rộng ra toàn thân. Bài báo đăng tin Tô Nhiễm đang dạy học ở một nhà trẻ kèm theo một bức ảnh chụp cô từ trên xuống dưới. Ở dòng nhận xét cuối cùng, còn trắng trợn hạ thấp uy tín của anh hơn. Hôn nhân của Lệ Minh Vũ chẳng qua là vừa hài kịch cưới nàng lọ lem làm vợ. Xem đến chữ cuối cùng, trái tim Tô Nhiễm đều chua sót. Thấy Lệ Minh Vũ đứng dậy đi khỏi phòng ăn, cô vội vàng chạy theo. Anh trầm tĩnh cầm cà vạt để trên sofa, Tô Nhiễm nhìn không ra, Rốt cuộc anh có giận hay không, chuyện này đổi lại là người khác sẽ đều không vui. Dù sao anh cũng sắp tranh cử Mỗi lần tuyển cử nhiệm kỳ mới Tin đồn kiểu này tuy là Quá mức khoa trương Nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hình tượng người ứng cử Nên giải thích trước sau vẫn phải giải thích Mình vũ Tôi nhiễm khẽ gọi rồi cẩn thận nhìn anh Em không ngờ Ký giả sẽ chụp ảnh em thực ra chuyện này là như vậy trước khi kết hôn quả thực có một đoạn thời gian em làm ở nhà trẻ nhưng lúc đó em dạy thay bạn mình sau khi kết hôn thì em chuyển sang làm bán thời gian em thật sự không cố ý gây phiền phức cho anh trước gương lệ minh vũ đang cài cúc áo sơ mi nghe cô nói vậy anh trầm rộng chăm lo gia đình không phải việc em muốn làm minh vũ không phải em có ý này em Từ hôm nay trở đi, mọi phí sinh hoạt của em đều do tôi phụ trách, nghỉ việc nhà trẻ đi. Anh cầm cà vạt, rộng điệu hết sức kiên quyết. Tô nhiễm cắn môi, thấy anh muốn thắt cà vạt, liền vội vã đón lấy, nhón chân lên thắt giùm anh. Anh không cự tuyệt, cô cũng thả lỏng, thử ướm lười. Anh cho em thẻ và xe, chính là vì không muốn em ra ngoài làm việc. Lệ Minh vũ nhăn chán, còn tô nhiễm chỉ thấy trên đỉnh đầu mình thoáng lạnh. Lúc này, cô mới phát hiện ra người này dù chỉ cau mày liền tựa như một con báo, cả người tản đầy mùi nguy hiểm, ngón tay đang thay anh tất cả vặt khẽ run. "Lệ Minh Vũ, tôi không muốn bị người ngoài nói nuôi không nổi vợ của mình." Anh hơi nheo mắt, quan sát người phụ nữ như đóa sen đang đứng trước rất gần mình. Trái tim cô theo những lời này của anh mà đập mạnh. Cô ngẩng đầu như phát hiện đôi mắt trầm tĩnh của anh không biết từ lúc nào đã nhuộm đầy sự cương quyết không thỏa hiệp. Tuy rằng rất nhanh nhưng vẫn khiến tôi nhiễm khiếp sợ. Phòng khách rộng rãi, chỉ có một mình cô và anh thoáng chốc trở nên nhỏ hẹp. Tuy lời anh nói làm tâm cô không ngừng kinh hoàng nhưng sắc mặt anh thay đổi làm cô thêm hoang mang. Ánh mắt anh như vậy cô chưa bao giờ gặp qua. Không dám tiếp tục đề tài này Chuyện đi làm còn nhiều thời gian để nói Lúc này nhắc tới cũng không phải dịp tốt Suy nghĩ một chút Lâu sau cô lên tiếng phá vỡ yên lặng Minh Vũ Chúng ta kết hôn lâu rồi Nhưng chưa từng về thăm ba mẹ Hai ngày trước ba gọi điện nói Nếu có thời gian thì về nhà một chuyến Thanh âm càng lúc càng nhỏ Cuối cùng chỉ còn thì thào Lệ Minh Vũ cúi đầu nhìn cô Cô cũng cố lấy hết sức khí ra nhìn thẳng vào anh Hai đôi mắt đối diện nhau, phản chiếu ra hình ảnh mờ nhạt của đối phương. Hồi lâu sau anh lên tiếng. Tôi rất bận. Thất vọng vấn vít lấy tô nhiễm, cô chỉ còn biết gật đầu, sửa vạt chỉnh tề cho anh, ngón tay thon dài buông lỏng cố gắng đè nén tủi thân trong lòng. Cô cầm cặp đưa anh, lệ Minh Vũ liền xoay người đi, bóng lưng cao lớn tản ra khí thế mờ ảo. Minh Vũ! Tô Nhiễm không kìm được ở phía sau kêu tên anh, anh ngừng lại quay đầu nhìn cô. Tổ Nhiễm hít sâu một hơi, nỗi đau trong lòng như những đợt sóng lăn tăn xô vào nhau. Trên người anh có mùi nước hoa phụ nữ. Cô dừng một chút, nhìn người đàn ông mà cô vô cùng yêu thương đang đứng trước mặt, cố nén xót xa trong lòng khẽ khàng nói: "Nếu trong phòng nghỉ có cà sạch, anh nên thay cái mới." Mùi hương của Trầm Luân, cô đã từng ngửi được mùi này một lần trên người anh. Lần này, thậm chí cô còn có thể ngửi ra vị thơm mát nhiệt tình của hoa cam vùng Grace và mê hoặc của cây ma dược. Là của người phụ nữ đó? Là của hạ đồng phong lưu tình tứ kia sao? Bởi vì anh chưa bao giờ ở nhà nên không có quần áo để thay sau khi tắm rửa, vì vậy anh vẫn mặc nguyên bộ đồ của ngày hôm qua. Mùi hương trí mạc đó không chỉ dính trên caravat mà còn phảng phất trên cả áo khoác ngoài màu tối của anh. Trong đầu cô lại một lần nữa hiện lên cảnh Hạ Đồng nhiệt tình kéo anh rời khỏi câu lạc bộ. Rốt cuộc hai người họ đi đâu? Quãng thời gian trước khi tiệc bắt đầu, anh và Hạ Đồng đã làm gì? Đôi mắt Lệ Minh Vũ hơi ngẩn ra nhưng mau chóng che lấp, ánh mắt anh âm thầm đánh giá người vợ mà anh lấy còn chưa tối. Ba tháng này. Lúc này, tôi nhiễm không né tránh ánh mắt của anh. bần chân trần lặng lẽ đứng ở đó, đôi mắt cô tĩnh lặng như hồ nước mùa thu, mạnh dạn đón lấy cái nhìn giò xét của anh. Gương mặt cô dịu dàng, không nổi giận, cũng không phát điên như những người phụ nữ khác. Cô chỉ vô cùng yên lặng, tựa như một đóa hoa lan thanh nhã tươi mát, lặng lẽ nở rộ giữa đêm khuya, không nhiễm hạt bụi nào. suýt chút nữa thì tôi quên, trời sinh em ra là nhà điều chế hương, bất luận mùi gì đều không tránh khỏi khiếu giác nhẹ của em. Đôi mây mỏng của anh khẽ nhếch lên, vẻ mặt trầm tĩnh lạnh lùng lộ ra nguy hiểm. Anh không xoay người đi mà lại hướng tới gần cô hơn. Tổ nhiễm theo bản năng lùi về sau, trái tim cũng theo biến hóa trên gương mặt anh mà run rẩy. Cô làm sao lại cho rằng anh chỉ là người đàn ông trầm tĩnh? Giây phút này, loại nguy hiểm trên gương mặt anh cô chưa bao giờ gặp qua, xa lạ làm cô hoảng sợ. Lệ Minh Vũ chăm chăm nhìn cô rồi thẳng thắn cầm cặp trong tay để sang một bên Thấy anh không vội đi mà trái lại còn đến gần hơn Cô hoảng sợ thót tim lại vô thức lùi về sau vài bước gót chân cô va phải sofa thân thể nhất thời mất đi căng thẳng ngã ngồi trên sofa Cả người cô liên tục lùi về sau lưng dính sát vào sofa Cô hồi hộp nuốt nước bọt Lệ Minh Vũ hiển nhiên không dự định buông tha cô cánh tay dài rang ra nhốt cô giữa ngực anh và sofa Anh nhìn cô từ trên cao, độ cong lạnh lùng trên khóe miệng anh, cô chưa bao giờ gặp qua, cho dù miệng anh chỉ khẽ cong, cũng tràn đầy mùi xá tính. Quần áo anh ngay ngắn trình tề, dù cho anh đang ở tư thế này đối diện với cô, anh vẫn rõ ràng trầm ổn ung dung, nắm trong tay đại cuộc. Ánh nắng từ người anh dọi xuống, cơ thể cô xinh xắn nhỏ nhắn, hầu như bị gắn chặt vào thể hình cao lớn cường tráng của anh. cánh tay rắn chắc chống đỡ vóc người anh đang từ từ ép xuống vì hơi dùng sức mà cô mơ hồ thấy phần lưng cơ bắp to lớn của anh đủ thấy vóc người của anh rất đẹp gương mặt anh ở rất gần cô hương hổ phách dịu nhẹ hòa quyện Vào hơi thở của cô khiến đầu cô choáng váng mắt hoa ánh nắng lạnh lẽ lưu chuyển trên gương mặt anh trái tim tô nhiễm đã ngừng đập từ lâu cho tới bây giờ cô mới phát hiện ra thì ra lệ minh vũ rất nguy hiểm Mũi của em chỉ biết người chồng mình thôi sao? Anh nở nụ cười, nhưng một chút ý cười cũng chưa từng hiện lên trong mắt anh. Đôi mắt anh càng thêm sâu thẳm mờ mịt, đầu anh tiến sát lại như muốn chiếm lấy bờ môi cô. Lệ Minh Vũ nhìn chăm chú vào đôi mắt trong vắt như nước mùa thu đang ở trong lòng anh, thấp giọng hỏi, giọng điệu anh trầm ấm quyến rũ. Hơi thở khác thường của anh mê hoặc cô, nhưng đáng tiếc anh không phải là người lương thiện. Chuông báo động mãnh liệt vang lên trong đầu tô nhiễm Cô bỗng dưng bừng tỉnh Dồn hết sức đẩy anh ra Cô vừa muốn đứng dậy Lại bị một bàn tay của anh vững vàng để lại Rồi chặn ngang cô Giữ nguyên tư thế và khoảng cách vừa rồi Mình vỗ Cô sợ, thực sự rất sợ Tuy rằng cô biết anh không phải con người đơn giản như vậy Nhưng những lần ở chung Anh đều trầm tĩnh, ổn trọng Chưa bao giờ tràn ngập tính công kích như hôm nay Ngón tay anh thon dài Chạm vào đôi má cô Chậm sãi lướt xuống, khẽ giữ lấy chiếc cảm nhọn tinh tế, nâng lên, rồi kéo gần đến, hầu như khít chặt vào bờ môi mỏng của anh. Em yêu tôi không? Câu hỏi bất ngờ, khiến toàn thân tô nhiễm chấn động, đôi mắt đẹp trừng to nhìn anh. Cô nghe lầm đúng không? Anh vừa hỏi cái gì? Trả lời tôi. Thần xác lệ minh vũ vẫn điểm tĩnh sắc bén, khóe miệng anh giữ nguyên ý cười sâu xa khó đoán, đôi mắt đen thẫm lại, im lặng, lại nhúm đầy tàn ác. Em anh tiến lại gần, cô như không giống về mặt giữa những người đang yêu nhau, vẻ mặt anh lúc này làm cô nghẹt thở. Anh rất gần cô, đôi mắt anh đen láy khiến cô hoa mắt mê man, đầu cô cũng mơ hồ đau nhức, đôi môi anh đào khẽ run rẩy. Yêu. Cô yêu anh không cần che giấu. Tốt. Sau khi nghe cô trả lời, anh bất ngờ xoa nhẹ đầu cô, ánh mắt anh dần u ám. Tôi không biết em, nhưng em hẳn là hiểu tôi, nên mới nhờ ba em giúp đỡ gả cho tôi, có phải không? Không. Đầu tú nhiễm nổ vang, cô vô thức lẩm bẩm, nỗi bất an trong lòng cô lại bắt đầu lan rộng vô tận. Trong đầu cô vang lên những lời giả ni từng nói ở buổi tiệc. Lệ Minh Vũ, người này tâm cơ rất nặng, lòng dạ thâm sâu, ngay cả tôi cũng lật thuyền trong mương theo kế của anh ta. anh ta bề ngoài ôn hòa trầm lặng nhưng trên thực tế lại như một con báo sẽ canh lúc cô không chú ý để hung hãn cắn cô cái cắn này thường ở nơi trí mạng của đối phương Lệ Minh Vũ nghe xong ánh mắt tối sầm lại bàn tay giữ lấy khuôn mặt của cô như vậy tôi cần phải thẩm định chữ yêu của cô ba nhà họ hòa đáng giá bao nhiêu rồi Khuôn mặt tuấn tú hoàn hảo cúi xuống, môi mỏng gần sát vành tay mềm mại thơm mát của cô, mùi hương thơm mát của anh khiến cô không thể co rúm lại vì sợ. Cô nghe rõ từng câu từng chữ anh nói. Không đáng một đồng. Nói xong, anh đứng dậy cầm cặp, từ đầu đến cuối không hề nhìn cô. Dù là sắc mặt hay ánh mắt, anh đều khôi phục lại về trầm tĩnh như mọi khi. Anh tự nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vì vậy, cô chỉ cần đóng cho tốt vai bà lệ, còn chuyện khác, cô không có quyền can thiệp. Tù nhiễm vẫn không nhúc nhích ngồi trên sofa nhìn anh, nhìn anh như nhìn người xa lạ. Đối với cô mà nói, anh vốn là xa lạ, anh của ngày hôm nay càng thêm xa lạ. Đau đớn thoáng chốc lan tràn khắp toàn thân, thẩm thấu vào máu. Lệ mình vụ đi, đến khi tiếng xe chạy chuyển đến bên tay, tô nhiễm quận tròn hai chân mình lại, ôm chặt trước ngực, mái tóc dài xõa xuống hai vai, đôi mắt đẹp mờ mịt mà bất lực. Cô như một con búp bê bị nghiền nát, vừa trải qua đà kích to lớn, chỉ còn chút khí lực cuối cùng để hô hấp. Lời anh nói khiến cô buốt lạnh, dù cho cả người cô đều quận tròn trên sofa, nhưng vẫn không thể xua tan đi lạnh lẽo nơi đáy lòng. Tình yêu của cô, anh xem thường. Đúng rồi, thứ không đáng một đồng, làm sao lại đòi hỏi anh coi trọng. Ngón tay cô mảnh khảnh báo chặt vào lòng bàn tay, nước mắt cuối cùng cũng rơi, rơi nơi hóc mắt, lăn dài xuống khóe miệng, chua sót dị thường. Yêu, hóa ra chỉ là việc của một mình cô. Chương 19 Thước đo tình yêu Giáng sinh năm nay đang đến gần, tôi nhiễm trống cầm trầm nhâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Những bông tuyết trắng xóa, rơi dày, như khoác sự thần khiết lên cho thành phố, vốn náo nhiệt sầm uất Hệt một cô thiếu nữ, mặc một bộ váy trắng. Người qua người, lại hối hả trên đường, từng chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ giữa lòng thành phố, tựa như những miếng bánh dâu tây. Hương thơm ấm áp của tiệm cà phê cũng sớm tràn ngập trong không khí Giáng sinh, ánh đèn nhấp nháy trên cây thông trong quán, như là màu ọng thần tiên. Wow! Tô nhiễm, cái này đúng là thẻ vàng nha. Chúng bồ câu quý hiếm nhà cậu ra thầy thật rộng rãi. Mình phải nghiên cứu xem bên trong có bao nhiêu mới được. An tiểu đoá ngồi đối diện nghiêng đầu chăm chú nhìn thẻ vàng trong tay. Hai mắt cô còn sáng lấp lánh hơn cả ánh đèn trên cây thông bên cạnh. vẻ mặt của cô điển hình cho bộ sáng thèm thuồng Chúng bồ câu quý hiếm đã trở thành đại tử An tiểu đoá gọi lệnh minh vũ. Tô nhiễm giờ khóc giờ cười nhìn cô. Không phải là thể vàng sao? Sao cậu ngạc nhiên dữ vậy? Lần này cô biết, nghĩ hơn nên đã chọn sữa nóng để uống rồi cũng thầm quyết định trong lòng đợi một ngày nào đó có đủ dũng khí cô nhất định phải đến bệnh viện nội soi dạ dày Tuy rằng an tiểu đoán làm trong bệnh viện nhưng rất ít khi tô nhiễm đến nơi đó tìm cô mùi thuốc khử trùng nồng đậm ở bệnh viện khiến tô nhiễm dùng mình Thôi đi bạn hiền thể vàng cũng có phân chia ra hạn mức nha giống như thước đo của một người khi yêu vậy đó Hạn mức của thể vàng này quyết định mức độ anh ta yêu cậu. An tiểu đoá lắc lắc thể vàng trong tay, vô cùng phóng đại, rồi chua mũi làm nũng nói. "Tù nhiễm, mình tò mò quá à, cậu cho phép mình kiểm tra giúp cậu nhé. Tô nhiễm bàng hoàng lại nghe đến học thuyết thước đo tình yêu của An tiểu đoá, trong lòng cô trượt căng thẳng, vội nói. Tiểu đoá, đừng đùa mà, một cái thể có gì đáng tò mò đâu. Sau buổi sáng hôm đó, cô biết rất rõ Lệ Minh Vũ không hề yêu cô, một mặt khác trong con người của anh mà không ai biết không, đã lộ ra với cô rồi. Khoảnh khắc đó, trái tim lệnh giá của cô như bị một con dao nhỏ cố sức đâm xuyên. Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ tới cô đều đau đớn không thôi. Nhưng mà cô thừa nhận, phụ nữ khi ở trước mặt bạn thân của mình đều giữ lấy phần nào thể diện, không muốn để họ biết mình không hạnh phúc. Vì vậy, có những lớp phụ nữ khổ cực rành rành nhưng vẫn sĩ diện tươi cười. Đó là vì phần tôn nghiêm sớm đã bị đàn ông hung hăng dẫm đạt. Tôn nghiêm, không đáng giá nhưng lại không có cách nào vứt bỏ. Tính cách An Tiểu Đoá vui vẻ hoạt bát hơn nữa cô luôn hiếu kỳ về lệ minh vũ. Vì vậy, cô làm sao mà bỏ qua cơ hội này? An Tiểu đóa không nói lời nào liền cầm ngay điện thoại gọi thẳng cho dịch vụ trả lời tự động của ngân hàng. Đôi mắt cô sáng lấp lánh. So với phấn khích của An Tiểu Đá, Tô Nhiễm lại đang phập phồng lo lắng. Chưa được bao lâu sau, hai mắt An Tiểu Đá càng mờ to, hưng phấn cúp điện thoại rồi hào hứng khẽ hỏi nhanh Tô Nhiễm. Cậu biết thẻ này có bao nhiêu tiền không hả? Tô Nhiễm lắc đầu, cô vốn định tiêu tiền. Trong thẻ này, cô không định tiêu. Hạn mức vô hạn, hội viên cao cấp. An Tiểu Đá hưng phấn như vừa tìm được báu vật rồi vội vàng cầm lấy bắp tiền của Tô Nhiễm. Sau khi đã cất cẩn thận thẻ vàng vào bóp, cô nói Thật sự khiến cho người khác ước ao Tiểu nhiễm nhiễm, nhìn không ra nha Chắc là bình thường nhìn cậu vô thanh vô tức Mà người đó lại cưng cậu như vậy đấy Thẻ này cậu nhớ giữ kỹ Thẻ vàng hạn mức vô hạn ư Mới nghe là khiến người khác muốn phạm tội ngay rồi Cuối cùng cô bổ sung thêm một câu Chứng bổ câu quý hiếm Đối với cậu không tệ nha Ít ra cũng hạn mức tối đa Cậu bậy bạ gì đó, đừng nói lung tung nữa Tô nhiễm chỉ cảm thấy lòng mình đau xót, Có đôi khi lý thuyết và thực tế trái ngược nhau Hạn mức tối đa Không có nghĩa là tình yêu cũng phải tối đa Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 ngày làm cô dâu Trường 20 Người đến không có ý tốt An tiểu đoá quỷ xanh mãnh Uống một ngụm lớn cà phê rồi đập bàn Đúng rồi, xe Mau dẫn mình đi coi xe An Tiểu Đoá là điển hình của mù đường, cho nên tới nay cô đều hạn chế chạy xe, nhưng niềm yêu thích xe luôn tồn tại trong cô, vì vậy vừa nghe Tô Nhiễm có xe, cô liền dục dịch. Tô Nhiễm bưng cốc sữa ấm bằng hai tay, độ ấm từ mặt ngoài của cốc chuyển đến lòng bàn tay, nhưng không cách nào sưởi ấm lòng cô. Tô Nhiễm thở dài. Mình không có chạy xe đến. Vì sao? Xung quanh rất yên tĩnh, nên giọng nói An Tiểu Đoá nghe có vẻ hơi chói tai. Tôi nhiễm ra hiệu cô nhỏ rộng lại, nói khẽ Mình thấy đi phương tiện giao thông công cộng rất tốt, bảo vệ môi trường Mình lại không cần chen chúc với xe khác vào giờ cao điểm mà không khác người nữa Mình thấy cậu ngốc thì có An tiểu đoá không đồng ý nhìn cô Người ta cho cậu đồ thì cậu cứ lấy đi, không lấy mới là khác người đó Tiểu đoá, có nhiều chuyện cậu không hiểu đâu Tô nhiễm nói được một nửa thì dừng lại Mọi tâm tư chỉ có thể theo sữa nhấn chim vào miệng Hàng mi dài rủ xuống Che khuất cô đơn trong mắt Cô yêu anh, yêu đến hền mọn Vậy thì một chút tự trọng cuối cùng Cô vẫn muốn giữ lại cho bản thân mình An tiểu đoá cẩn thận Quan sát nhìn tô nhiễm Hồi lâu sau cô kéo tay tô nhiễm qua Lo lắng hỏi Có phải cậu không hạnh phúc không? Tô nhiễm ngẩng đầu nhìn cô Nụ cười che đi nỗi cô đơn Trống trải trong lòng Không, tiểu đoá, mình được mà Thật đó Đúng là một người bạn chân chính Trong cuộc đời mỗi người Bạn gặp gỡ rất nhiều người khác nhau Có người hỏi bạn mua căn nhà này bao nhiêu Có người hỏi chồng bạn một tháng kiếm được bao nhiêu tiền Cũng có người hỏi Bạn kết hôn chưa, có con chưa Nhưng chỉ có người bạn thật sự yêu thương bạn Mới hỏi một câu Bạn có hạnh phúc không? Cô hạnh phúc không ư? Gặp lệ minh vũ là lúc hạnh phúc của cô bắt đầu Nhưng ngày hôm nay, niềm hạnh phúc này đã pha trộn quá nhiều đắng cay và chua xót khiến cô không thể không hoài nghi. Tình yêu thật sự là như thế này sao? Hay là tất cả những điều này đều do ông trời sắp đặt trừng phạt tình yêu đơn phương, để người ta nếm trải tột cùng đau khổ, cuối cùng thì hiu quạnh héo mòn? An tiểu đá thử tìm trong ánh mắt ô nhiễm ra một chút bóng sáng của bịa đặt, nhưng chưa được như mong muốn thì đã bị tiếng giày cao gót lanh lảnh phá vỡ trầm mặc của hai người. Ngay sau đó, một giọng nữ uyển chuyển ngọt ngào trên ngang Cô là bà Lệ Tô nhiễm ngẩng đầu, đôi mắt đẹp ánh ra hình bóng người phụ nữ sang trọng khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên cười Không nói thẳng, nhưng làm sao cũng không thân thiết được Đôi mắt tô nhiễm trượt ngay ra Đại não cô nhanh chóng đem người phụ nữ ở trước mặt Liên tưởng tới người phụ nữ đeo sát lệ minh vũ Rồi cùng anh rời khỏi buổi tiệc Hạ đồng, sao cô ta lại đến đây Bà Lệ, không ngại tôi ngồi xuống chứ. Hạ Đồng cười cười, cầm giò sách hàng hiệu trong tay đặt lên bàn. Tôi nhiễm không ngờ tốc độ tiến công của Hạ Đồng sẽ dũng mãnh như vậy. Nụ cười bình thản luôn nở trên môi người khách không mời mà đến này. Thực tế sớm đã đánh giá đối phương từ đầu đến chân. Mời ngồi. Cô nói một cách dịu dàng. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Lai giả bất thiện. Thiện giả bất lay, chỉ người đến nhưng không có ý tốt Nếu có ý tốt thì đã không đến Hạ đồng ngồi xuống Cô ta mặc một chiếc quần legging kinh màu đen đùi phải vô cùng tự nhiên bắt chéo lên chân trái Rồi tao nhã nghiêng sang một bên Quần legging kinh đen càng tôn lên đôi chân Hạ đồng Thon dài gợi cảm Vị này là... Hạ đồng nhìn thoáng qua an tiểu đá Tô nhiễm không có ý giới thiệu Nhìn về mặt nghi hoặc của an tiểu đá Niềm đạm nói Tiểu đoá, mình gọi điện cho cậu sau nha An tiểu đoá dường như đã đoán được phần nào Muốn nói gì đó thì bị ánh mắt Tô nhiễm ngăn lại Đành cầm túi đứng dậy nói Được rồi, có chuyện gì thì cậu phải gọi ngay cho mình Nói xong, lại nhìn thoáng qua hạ đồng nhíu mày Bồi thêm một câu Tô nhiễm, nếu cậu muốn đuổi ruồi thì cứ nói mình biết Mình mua cho cậu 10 hạ, 10 chai thuốc diệt côn trùng loại lớn Hạ đồng không vui, lướt mắt nhìn an tiểu đoá An tiểu đoá cũng không chút nào yếu thế, trừng mắt lại Hạ Đồng. Tô nhiễm vội vàng khuyên An tiểu đoá rời khỏi. Bên ngoài quán cà phê, tuyết rơi càng lúc càng dày. Hạ Đồng gọi nước uống, rồi ngồi vào chỗ An tiểu đoá vừa ngồi lúc nãy. Phụ nữ và phụ nữ rất kỳ lạ, mục đích gặp mặt quyết định lực hút của hai người. Một đôi chi kỷ ngồi đối mặt với mặt, cơ thể thường nghiêng về phía trước. Còn một đôi oan gia khi ngồi mặt đối mặt đương nhiên sẽ dùng khoảng cách để biểu đạt bài xích và kháng cự trong nội tâm. Bất luận nụ cười có bao nhiêu tươi, bất luận lời nói có bao nhiêu ngọt thì sự bất đồng lực hút sớm đã quyết định thái độ và tính chất của cuộc nói chuyện giữa hai người. Cử chỉ và lời nói của con người đôi khi còn chân thực hơn cả ánh mắt, càng có năng lực bày tỏ chuẩn xác suy nghĩ trong nội tâm. Bà lệ lúc rỗi rãi hay hẹn hò bạn bè sao? Cũng đúng thôi, thỉnh thoảng gặp lại bạn bè thực có thể khuây hỏa nỗi lòng. Hạ đồng cười nhìn cô, lời nói chứa đầy sự tự cao. Tô nhiễm không khó nghe ra giọng điệu hả hê của cô ta, cầm cốc sữa nóng uống nói. Gặp nhau lần đầu, không nên nói câu này. Sau đó, ánh mắt tô nhiễm thoáng hờ hững, nhếch miệng hỏi. Xin hỏi cô là... Tình nhân và vợ lớn vĩnh viễn đều bắt đầu như thế này, ai quy định vợ lớn nhất định phải phát điên rồi luôn mồm luôn mồm mắng miệng hồ ly tinh. Xung đột giữa phụ nữ, đa phần thường quay quanh một người đàn ông, vậy thì cứ xem ai có khả năng giữ bình tĩnh lâu hơn. Trong tình yêu và cuộc hôn nhân này, Tô Nhiêm đã vô tình nhận lấy thất bại, nhưng không có nghĩa là cô phải đầu hàng trước mặt tình địch, ít nhất cũng nên vì bản thân mà giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng. Hạ Đồng nghe cô nói vậy, vốn sửng sốt, khóe miệng khẽ nhếch lên châm chọc Không ngờ bà Lệ lại thích giả ngây giả ngô. Nói xong, rút từ trong hộp thuốc tinh tế ra một điều thuốc lá dành cho nữ, điếu thuốc dài, mảnh màu đen, kẹp giữa những ngón tay sơn móng. Muốn châm thuốc, nhưng lại ra vẻ như quan tâm đối phương. Không ngại chứ? Tô nhiễm không trả lời, cười khẽ. Để ý chứ, người hít phải khói thuốc chịu ảnh hưởng nhiều hơn người hút thuốc mà, điều này phàm là người trưởng thành đều biết. Có lẽ hạ đồng không ngờ tô nhiễm lại trả lời như vậy, cô giật mình, ngón tay dài vuốt nhẹ điếu thuốc. Ánh mắt cô chuyển dần sang công kích. Bà Lệ không theo kịp thời đại rồi, thuốc lá nữa này không hề có hại cho sức khỏe. Khi châm thuốc, nó sẽ tỏa ra hương thơm tươi mát, chắc vì thuốc này hiếm nên không ai biết. Cô ta phả một hơi thuốc vào mặt tôi nhiễm nói, trong nước không mua được loại thuốc này đâu, Minh Vũ biết tôi thích, cố ý đặt từ nước ngoài về. Dựa theo câu nói này của cô ta, rõ ràng là đang gây hấn. Trong không khí, vốn đang thơm mát mùi cà phê cũng đổi thành mùi thuốc sống. Trong xung đột giữa phụ nữ, lòng người nào hỗn loạn hơn thì sẽ dẫn đến kết cục thất bại. Tô nhiễm nghe được ý đồ khiêu khích đối phương của hạ đồng, nụ cười dịu dàng luôn nở trên môi, chỉ tay về góc tường, coi thường nói. Tôi nghĩ cô vẫn nên coi trọng quy định. Con người sống ở đời, không thể muốn làm gì thì làm, phải sống theo đạo lý. Con người cũng là một tổ chức của xã hội, động vật, phải tuân theo đạo đức và khuôn mẫu có sẵn, bằng không sao có thể gọi là con người. Tô nhiễm nhẹ nhàng lên tiếng, nụ cười bình thản. Hạ Đồng nghe ra cô đang mắng khéo mình, cười lạnh nói. Thì ra, là bà Lệ là người khéo ăn nói. Cô ném điều thuốc sang tay một bên, hơi đổi tư thế ngồi rồi chuyện đề tài. Nếu trí nhớ của bà Lệ không tốt, vậy để tôi giới thiệu một chút. Tôi là Hạ Đồng, chắc Minh Vũ từng nhắc đến tên này trước mặt cô. Hóa ra là cô Hạ, thất lễ rồi. Trước mặt tôi, Minh Vũ chưa bao giờ nhắc tới tên cô, nhưng mà bây giờ biết cũng chưa muộn. Giọng Tô Nhiễm từ tốn, lẳng lặng nhìn cô ta. Nếu cô Hạ không ngại, có chuyện gì cô cứ nói thẳng. Ánh mắt Hạ Đồng soi mói, nói mỉa mai. Được, vậy tôi sẽ nói thẳng. Tôi và Minh Vũ đã thích nhau từ lâu rồi. Những lời này đều khẳng vào nỗi đau của Tô Nhiễm. Tuy rằng cô đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị Hạ lòng Đồng đánh mạnh một cái. Bàn tay cầm cốc vô thức báo chặt lại, giống như trái tim cô đang không ngừng co rút. Mỗi lần co rút, máu lạnh ngấm ra ngoài Cuối cùng trong cổ họng Hầu như đều lan tràn mùi máu Độ ấm từ cốc sữa trong tay Như tiếp thêm sức mạnh đáp trả cho tô nhiễm Cô nhìn hạ đồng Cười dịu dàng như cũ Thì sao? Ngày hôm nay tôi gọi cô một tiếng là bà Lệ Là vì nể mặt Lệ Minh Vũ Cô thích giả ngây giả ngô là chuyện của cô Tôi tới tìm cô hôm nay chỉ để hỏi Cô muốn gì Thì mới chịu rời khỏi Minh Vũ Ly hôn với anh ấy Giọng điệu hạ đồng càng thêm công kích, cực kỳ trái ngược với sự dịu dàng của tô nhiễm. Sao cô hạ lại cho rằng hôn nhân chỉ là một cuộc giao dịch nhỉ? Ánh mắt tô nhiễm lãnh đạm, ngữ khí vẫn thông thả như nước. Hạ đồng chăm chăm nhìn tô nhiễm bằng ánh mắt khinh thường. Hôn nhân của người khác tôi không biết, nhưng hôn nhân của cô và Minh Vũ chính là một cuộc giao dịch. Cô ta dừng lại một lát, hừ một tiếng. Cô cho rằng Minh Vũ lấy cô là vì cái gì, nếu như thân phận của cô không phải là cô ba nhà họ Hòa, còn lâu anh ấy mới để mắt đến cô. Cô cũng không tự nhìn lại mình coi có xứng đáng với lệ Minh Vũ hay không. Còn nhỏ ngu ngốc chỉ biết uống sữa, muốn làm phu nhân bộ trưởng, đùa hả? Mỗi một câu nói như là dao nhỏ đâm vào trái tim tô nhiễm, đặc biệt là ánh mắt hạ đồng càng như mũi kim đâm xuyên đôi mắt cô. Cô nhiễm thầm hít sâu một hơi, cầm muỗng, quấy sữa trong cấp, mạnh mẽ dùng lý trí ngăn lại đau đớn trong lòng. Cô hạ, nếu nói đây là một cuộc giao dịch, vậy thì hai bên giao dịch phải có kết quả mới được. Giao dịch chưa kết thúc, nghĩa là hai bên vẫn chưa đi đến kết quả như mong muốn. Cô hạ lúc này muốn đoạt lấy, hình như còn hơi sớm. Ý cười nơi mắt cô càng đậm, sáng lạn đến trói lóa đối phương. Về phần sữa này, tôi từ nhỏ đã không quen uống rồi, nhưng không còn cách nào khác. Minh Vũ lo lắng tôi bị đau dạ dày, không cho phép tôi uống cà phê. Phụ nữ mà, lấy chồng thì theo chồng, chồng đã có ý tốt, tôi người làm vợ, đương nhiên phải thuận theo mới được. Hạ đồng nghe xong, sắc mặt liền thay đổi, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Còn nữa, tôi nhiễm khẽ mỉm cười thông song nhìn hạ đồng. Chắc Mình Vũ không biết cô đến tìm tôi đâu nhỉ Anh ấy không thích bên ngoài quấy Đến người nhà anh ấy đâu Xem ra cô chẳng hiểu gì với anh ấy rồi Bên ngoài cửa sổ lớn Sau lưng tô nhiễm Bông tuyết lất phất bay Trái ngược với phong cách ăn mặc xa hoa của hạ đồng Hôm nay tôi nhiễm mặc áo len màu trắng đơn giản Và tươm tất Phối hợp với bông tuyết phơi dày phía sau Cô như một thể hòa hợp của trời đất Thần sắc cô dịu dàng điềm tĩnh vô cùng Ngay cả giọng điệu cũng chưa từng gắt lên Nghe cô nói, Hạ Đồng thầm than đã tính toán sai. Cô không ngờ, người phụ nữ của Lệ Minh Vũ sẽ ung dung điềm tĩnh như vậy, thậm chí khi đối mặt với khiêu khích của cô ta, tôi nhiễm vẫn mỉm cười như cũ. Tôi nhiễm này quá đơn thuần hay tâm cơ quá nặng? Tôi nghĩ trên đời này không ai hiểu Minh Vũ hơn tôi. Hạ Đồng nhanh chóng chuyển hướng tấn công, cô ta uống cốc cà phê bồi bàn vừa bưng lên, tỏ ý phản đối nhún vai. Hôm nay nếu đoạn nói đến mức này rồi, vậy tôi cũng không ngại nói rõ thêm với cô. Cô biết mấy ngày nay Minh Vũ không về nhà, thì anh ấy ở đâu không? Cô nắm được nơi anh ấy ở chứ Bà lệ, tuy Minh Vũ đã cưới cô, nhưng cho tới bây giờ anh ấy chưa từng coi cô là vợ. Nếu không, thì sao lại không về nhà với cô? Tay tối nhiễm bất xác phát, phát run, nụ cười trên môi cũng thoáng cứng lại. Hạ đồng thấy, tôi nhiễm không nói gì, tào nhã nhớ người ra trước, đưa bàn tay sơn móng đỏ chót lên vén tóc qua tay. Cô nhếch miệng cười khinh khỉnh. Bà Lệ, tôi không phải người đầu tiên bới móc khuyết điểm của cô, khi ai người kết hôn thì đã đồn đại ra rồi. Nói cái gì mà căn biệt thự bán sơn, thực ra là tài sản của nhà họ Hòa. À, tôi hiểu rồi. Nói được một nửa, cô ta như vừa tỉnh ngộ. Khoa trường lấy tay che miệng ra về giật mình. Cô nói, có phải ba cô biết cô là người lập dị, sợ cô không ai lấy nên mới đem căn biệt thự ngàn thước làm của hồi môn cho cô không? Chà chà, chuyện này thật đáng đồng tình với Minh Vũ nha. Cuối cùng, tôi cũng hiểu rõ nguyên nhân anh ấy không muốn về nhà rồi. Nghĩ cũng đúng, ở trong biệt thự đó, với đi ở rể thì có cái gì khác nhau đâu. Huống trì Minh Vũ là người rất coi trọng danh dự. Trái tim tô nhiễm bỗng dưng đau xót ánh mắt nhìn Hạ Đồng dần truyền lạnh. Cô Hạ à, nói chuyện phải chú ý một chút, chỉ bằng mấy lời vừa rồi tôi hoàn toàn có thể kiện cô tội phỉ báng Người lập dị nhà họ Hòa biệt danh giới truyền thông tặng cho cô vào ngày cưới. Đám cưới của nghị sĩ Lệ Minh Vũ đương nhiên sẽ nhận được nhiều sự quan tâm từ phía bên ngoài. So với Lệ Minh Vũ, ký giả càng có hứng thú với tô nhiễm hơn. Thực ra thì chuyện này đơn giản vô cùng. Tô nhiễm là người có cứu giác nhạy duy nhất của nhà họ Hòa. Mẹ tô ánh vân của tô nhiễm từ nhỏ đã dạy cho cô ngửi nhiều loại hương khí và thực vật. Tới hôm nay, tuy luôn bài xích nghề điều chế hương nhưng việc này đã thành thói quen lâu năm của cô. Khi tô nhiễm ngửi thấy mùi hoặc thực vật mới, cô đều sẽ nhớ rất kỹ. Để ghi nhớ, tô nhiễm còn có một thói quen. Thói quen này là người ngoài khó bề tưởng tượng, đó là nhai thực vật. cô cho rằng mùi hương thường rất dễ nhớ nhưng thực vật thì ngược lại thực vật sinh sản theo mùa nên sẽ nảy sinh ít nhiều biến hóa nếu chỉ dựa vào mũi để phân biệt thì không chuẩn xác dùng răng và khoang miệng kết hợp với mũi dẫn truyền đến đại não phân tích thì mới cảm thụ được sự biến hóa của thực vật làm vậy mới có thể nhanh chóng phân biệt được mùi hương của thực vật ở các giai đoạn khác nhau phương pháp này do chính tôi nhiễm nghĩ ra những bậc thầy điều chế hiện nay không còn dùng cách nguyên thủy này để phân biệt mùi nữa Vì vậy, hành vi khác người của tô nhiễm được lý giải thành tật xấu khó hiểu. Mà trùng hợp, có ký giả chụp được lúc tô nhiễm đang nhai thực vật nên liền thành ngọn nguồn để bên ngoài suy đoán sôi nổi. Tính cách con người chính là như vậy, khi đối mặt với tình huống nào đó thì chỉ biết nhận xét theo cảm tính mà chưa bao giờ tự hỏi phía sau tình huống đó còn có nguyên nhân và ý nghĩa nào khác không. Hành vi quái đản này của tô nhiễm làm giới truyền thông càng lúc càng hứng thú. Đây cũng là nguyên nhân khiến tô nhiễm Tuy đã kết hôn gần 3 tháng Nhưng ký giả vẫn thường xuyên chụp ảnh cô chương 21 Mũi tôi rất thính Hạ đồng thấy sắc mặt cô chuyển lạnh Trong lòng thầm vui sướng Càng cho rằng tô nhiễm chỉ là một người lập dị Hạ đồng tựa vào ghế lần nữa khẽ cười Nếu pháp luật có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn Vậy tốt nhất là bà lệ nên tìm thêm một vài luật sư Tôi cũng không ngại nói với cô, mấy ngày nay tôi đều ở cùng Minh Vũ. Ở chỗ của anh, chúng tôi không biết có bao nhiêu ân ái. Khi cô kiện tôi tội phỉ báng tốt nhất kiện tôi thêm tội dụ dỗ trong người khác. danh tiếng thế nào, xưa nay tôi chả quan tâm tới. Cái tôi quan tâm chỉ là Minh Vũ thôi. Nói rõ đến không thể rõ hơn, sữa trong ly cuối cùng cũng nguội lạnh như trái tim tôi nhiễm. Mấy ngày nay, đích thực lệ Minh Vũ không về nhà. Cô muốn gọi điện cho anh, nhưng mỗi lần cầm điện thoại, cô đều không có dũng khí để nhấn vào dãy số có tên ông xã. Cô không biết bản thân mình đang sợ điều gì, cô chỉ cảm thấy đôi khi chờ mong cũng là một loại hy vọng. Ít ra thì cô không phải nghe đáp án từ đối phương. Nhưng tôi nhiễm tuyệt đối không nghĩ tới hạ đồng ngày hôm nay lại chạy tới nói với cô, mấy ngày nay Minh Vũ đều ở cùng cô ta. Lòng Tô Nhiễm quặn đau như bị người khác nuốt sát muối lên vết thương, không ngừng đau đớn. Tô Nhiễm ngước mắt nhìn lên người phụ nữ đối diện, thật sự hạ đồng rất đẹp, dòng máu lai mang đến cho cô sự quyến rũ mê hoặc đàn ông phạm tội. Tô Nhiễm nhẹ cảm phát hiện đắc ý trong ánh mắt cô, đau đớn phút chốc ngừng lại, thay bằng nghi hoặc. "Phải không?" Tô Nhiễm tỉnh bơ nhวย người về phía trước, cô hít một hơi sâu cẩn thận phân biệt mùi thơm đang hoang hoải trong không khí khóe miệng cô khẽ cong cô hạ ám mắc chứng hoang tưởng sao nếu tôi đoán không sai mấy ngày nay cô hạ ở khách sạn cô không ở cùng minh vũ hạ đồng sừng sốt cô có ý gì cô hạ đang ở khách sạn hyacinthus tôi nói không sai chứ tôi nhiễm lại dựa lưng vào kế giọng nói dịu dàng tràn đầy tự tin Hạ Đồng nhìn cô ta chăm chăm, hô hấp dần trở nên dồn dập hồi lâu sau mới tức tối nói. Cô theo dõi tôi. Tôi nhiễm mỉm cười lắc đầu. Theo dõi cô? Xin lỗi, tôi rất bận, tôi nào có thời gian mà theo dõi cô. Còn nữa, tôi cần phải theo dõi cô sao? Cô Hạ, mấy ngày nay ở khách sạn, nhưng lại luôn miệng nói ở cùng Minh Vũ. Cô Hạ, cô đã trót làm vợ bé, thì cũng phải làm cho xứng đáng một chút chứ. Có đạo đức nghề nghiệp không vậy cô? Minh Vũ là phương tiện cô dùng để đối phó với tôi Vậy ít nhất cô cũng phải bị đặt sao cho trọn vẹn Thì mới đạt được mục đích chứ Tôi... tôi bị đặt cái gì chứ? Tôi đích xác ở cửa Minh Vũ Hạ Đồng mất mặt, nhìn tôi nhiễm châm chọc Tôi coi như cô ăn không được nho, đổ thừa nho chua đi Chắc chắn cô không biết Minh Vũ lúc trên giường có bao nhiêu nhiệt tình rồi Sáng nay, chúng tôi còn triển miên rất lâu đó. Minh Vũ nói, chỉ có tôi mới có thể khiến anh ta có cảm giác, chỉ có... Biết nguồn gốc của khách sạn Hyacinthus không? Tôi nhiễm không để ý đến những lời này, liền nhẹ giọng cắt ngang, ngữ điệu bằng phẳng như mặt hồ. Nếu chỉ nghe Hạ Đồng nói, tôi nhiễm chắc chắn sẽ đau khổ tột cùng. Nhưng trong khoảnh khắc tưởng chừng đau đớn đến tan nát đó... Cô đã nhìn thấy đắc ý trong mắt Hạ Đồng Nên kéo lý trí trở lại Hạ Đồng nếu dám chủ động tìm cô Tất nhiên đã chuẩn bị tốt mọi thứ Trong đó Có lời nói thật Tất nhiên cũng phải có lời nói xối Cô đương nhiên Không thể chỉ dựa vào lời nói Của một mình cô ta Hạ Đồng không ngờ Tôi nhiễm sẽ hỏi một câu ngoài lề Ngây người hồi lâu Câu mày nói Tôi đã nói tôi không ở khách sạn Nguồn gốc của khách sạn thì có liên quan gì tới tôi Tôi nhiễm gọi phục vụ đổi một tách trà nóng, khẽ khuấy trà rồi cười nhẹ. Yêu một người đàn ông, tất nhiên phải yêu luôn thành phố anh ấy sống. Cô hạ luôn miệng nói, tâm ý tương thông với chồng tôi, làm sao đối với thành phố này một chút nhiệt tình cũng không có. Nhàn nhã uống một hớp trà nóng rồi cô nói tiếp. Hyacinthus là một từ có nguồn gốc từ Hy Lạp. Trong thần thoại Hy Lạp, chàng trai trẻ Hyacinthus được thần mặt trời Apollo yêu thương, nhưng bị một chiếc đĩa ném trúng ngộ thương mà chết. Trong khách sạn cô Hạ Ở chắc chắn đặt đầy hoa dạ Lan Hương. Tên khoa học của hoa dạ Lan Hương cũng bắt nguồn từ Hyacinthus. Có thể nói, đây là một khách sạn năm sao lấy bối cảnh thần thoại Hy Lạp. Vừa vào khách sạn này có thể thấy ngay sắc tím của hoa dạ Lan Hương. Hạ Đồng thờ gấp Tôi không có tâm trạng ngồi đây nghe cô kể về lịch sử khách sạn, chuyện này thì có liên quan gì đến đề tài của chúng ta? Trên người cô Hạ vẫn còn vương lại mùi hoa dạ lan hương. Mùi của hoa này rất đặc biệt, lẽ nào cô Hạ không ngửi được sao? Tổ nhiễm cười tươi, sắc mặt Hạ đồng hơi đổi, bớt giác cúi đầu ngửi ngửi trên người mình. Nhưng chính động tác này đã để lộ hành vi nói dối vừa rồi của cô ta. Cô ta ngửi thấy trên người mình Ngoài mùi nước hoa vừa dịt sáng nay Thì không còn mùi gì khác Lại nhìn thấy vẻ mặt của tô nhiễm Liền thiện quá hóa giận Cô đùa tôi Mùi hoa dạ lan hương gì chứ Lẽ nào nơi ở của Minh Vũ Không thể có hoa dạ lan hương sao Cô chưa từng đến nơi ở của Minh Vũ Dựa vào cái gì mà ngồi đây lên mặt với tôi Tô nhiễm khẽ phải nhẹ hương trà lên người Sở dĩ cô chọn trà Là muốn mũi của mình được thanh sạch hơn Nghe hạ đồng lớn tiếng, tôi nhiễm đành cười, dường như cười cho sự thiển cận của cô ta. Xem ra cô hạ thật sự không hiểu thành phố này rồi. Vì mùi hoa dạ lan hương khá đặc biệt cho nên thành phố này chưa bao giờ trồng. Chỉ có trong khách sạn Hyersin mới có mùi hoa dạ lan hương. Về phần cô hạ nói nơi ở của Minh Vũ có dạ lan hương, cô nhếch miệng chế giễu. Quả thực tôi chưa từng đến nơi của Lệ Minh Vũ. Nhưng rõ ràng, tôi hiểu anh ấy nhiều hơn cô. Vì trước giờ, anh ấy đều không thích mùi thơm quá nồng, nhất là mùi hoa dạ lan hương. Từ khi còn nhỏ, anh ấy đã dị ứng với hoa dạ lan hương rồi. Cho nên mấy ngày nay, anh ấy làm sao có thể ở cùng cô nhỉ? Vì yêu anh, nên cô tìm hiểu mọi thứ thuộc về anh. Cô nói lung tung gì vậy? Cô nói trên người tôi có mùi dạ lan hương, rồi liền dựa vào nó để kết luận tôi ở khách sạn. Đúng là hoang đường. Nếu vậy, làm sao tôi lại không ngửi được mùi hoa dạ lan hương gì đó chứ? Hạ đồng như con thú nhỏ bị dẫm đuôi, đang bắt đầu phản công. tôi nhiễm thấy cô ta mất hết bình tĩnh, thì lại càng điềm tĩnh hơn, chỉ vào mũi mình. Cô hạ à, mũi tôi rất thính. Vừa rồi khi hạ đồng nhớ người về trước, cô ta đã lưu lại mùi trong không khí. tuy mùi này loãng như tơ, Lại quyện chung với hương vị nồng đậm Của cà phê Nhưng tôi nhiễm vẫn có thể ngửi xa Hương hoa dạ lan hương Vì vậy cô mới có thể đảo ngược tình thế Hạ đồng đứng phát dậy Buồn bực quá to Tôi đã nói rồi Tôi không biết mùi dạ lan hương gì hết Ngoại trừ hương cà phê Tôi chỉ ngửi thấy trên người tôi mùi Mùi nước hoa frango Tôi nhiễm cười Cất tiếng gọi tên nước hoa Mà hạ đồng muốn nói Ngoài tự tin, trong mắt cô còn có quyết tâm giành chiến thắng. Nước hoa hôm nay cô Hạ Dùng chính là mặt ái trong bộ sưu tập mới nhất năm thuộc thương hiệu nước hoa Frago của Pháp. Loại nước hoa này số lượng có hạn, ngoại trừ hội viên cao cấp thì người thường không mua được. Hạ Đồng đứng bất động nhìn tô nhiễm, cô ta tuyệt đối không nghĩ tới một người nhà quê lại có thể nhanh chóng gọi ra tên nước hoa cô ta dùng. Loại nước hoa này sản xuất chưa tới 50 lọ trên toàn thế giới. Đừng nói người bình thường được dùng, ngay cả người thôi cũng đã hiếm. Thư thả uống hết tách trà, thấy hạ đồng con đang nhìn mình chân chân, tô nhiễm chậm dãi lắc đầu. Chỉ tiếc mùi hương trầm luân mà trước đây cô từng dùng kết hợp với mùi hương mặt ái hiện tại khi ngửi thật sự rất khó chịu. Cô khẽ thở dài một hơi. Hương giữa của mật ái được điều chế từ hoa Iris với vị thanh mát của chanh, còn hương cuối của trầm luân là cây mạt dược. Tuy rằng chỉ còn vương lại rất ít, nhưng vẫn đủ để làm hỏng hương thơm thuần khiết của mật ái, giống như là ma quỷ dẫm phải đuôi thiên thần vậy đó. Hỗn hợp rất thất bại. Cô hạ hẳn là người am hiểu về nước hoa, sao lại dùng nước hoa mới khi mà trên quần áo của mình vẫn còn lưu lại mùi nước hoa khác chứ? Tùy cổ tay và vành tay có thể rửa sạch, nhưng trên quần áo dù sao vẫn sẽ vương lại. Cô Hạ phạm một sai lầm rõ ràng như thế này, thật khiến tôi bất ngờ. Nói xong lời này, tôi nhiễm lặng lặng cười nhìn cô ta, đôi mắt tôi nhiễm sáng như ánh sao, hở hững như dòng suối, nhưng tâm tư cô không cách nào yên ổn. tuy cô biết mấy ngày nay Lệ Minh Vũ không ở cùng Hạ Đồng, nhưng có một sự thật cô không thể nào quên. Đó chính là cái đêm anh say rượu Trên người anh thật sự có mùi hương trầm luân Thuộc về hạ đồng Điều này đủ để chứng minh Đêm mưa hai tháng trước Lệ minh vũ quả thực ở cùng cô ta tôi nhiễm làm sao Cũng không tưởng tượng ra được cảnh đó Cũng không muốn tìm hiểu đêm đó Hai người họ chỉ xã giao Hay làm chuyện khác Cô không biết cô chỉ thấy trái tim mình nặng trĩu. Thắng hạ đồng thì thế nào Chẳng qua Chỉ là tự diễu mình diễu người Hạ Đồng nhìn Tô Nhiễm như nhìn ma nhìn quỷ nụ cười của Tô Nhiễm trong mắt cô ta Thật sự là một kiểu châm biếm ung dung của Tô Nhiễm Càng như con dao nhỏ tàn nhẫn Cắt đứt những lời cô ta muốn nói Ngày hôm nay cô ta hoàn toàn tính sai rồi Cô ta không ngờ Tô Nhiễm sẽ dùng thái độ bình lặng Để đánh cô ta không kịp trở tay Một lúc sau Cô ta mới lên tiếng Thảo nào Minh Vũ không yêu cô Cô đúng là đồ điên Nói xong, hạ đồng liền cầm giỏ sách vội vã rời đi, tựa như đang trốn tránh ôn thần. Tô nhiễm vẫn ngồi yên tại chỗ, nhìn bóng dáng hạ đồng bỏ đi, nụ cười ung dung trên môi chuyển thành đau xót chán nản. Đúng lúc này, điện thoại cô vang lên là An Tiểu Đóa gọi. Sao rồi? Cô ta có làm gì cậu không? Người phụ nữ đó là ai? Không phải là tình nhân lệ minh vũ nuôi dưỡng bên ngoài chứ? Nếu vậy, mình cần phải cho anh ta mất mặt mới được. Quá... Tiểu đoá tô nhiễm biết An tiểu đoá lo lắng nhẹ nhàng nói Mình không sao Chỉ là kẻ đê tiện đụng phải người không bình thường thôi Khi tô nhiễm rời khỏi quán cà phê Những bông tuyết rơi xuống mái tóc cô Áo khoác dài màu trắng Không xấu được nỗi cô đơn trên gương mặt Cô hít vào thật sâu Bầng tuyết hòa với hương vị của thành phố Là mùi hương mà cô yêu thích Đúng vậy Cô rất yêu anh Cho nên cô cũng yêu thành phố này vô cùng Cô lê bước qua từng khung cửa sổ bằng kính, sau lưng cô, một chiếc xe sang trọng màu tối chậm rãi chạy theo, không nhanh cũng không chậm, không ngừng lại cũng không vượt qua.